Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập cuối cùng của bộ truyện Mộng Mơ Sánh Vai Câu chuyện sẽ có kết cục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Ngày cưới đã định, đúng dịp nguyên đán Diệp nhất sắp làm cô dâu nhưng không thể vì kết hôn mà không đi làm Cô vẫn làm việc như ngày thường, một ngày đủ 8 tiếng, tuần làm 5 ngày Cát Tường và Trác Tử làm lành, rất hứng thú với đề tài kết hôn, thỉnh thoảng lại hỏi một số chuyện riêng tư, Hại Diệp Nhất trả lời không được mà cũng không biết nên nói thế nào. Thẹ gì chứ, đều là người đã kết hôn rồi, tớ chỉ đi thỉnh kinh thôi. Cát Tường dựa vào xe đẩy, tay cầm bịch dịch truyền, thản nhiên nói. Sau Diệp Nhất thật sự xấu hổ, cô cảm thấy chuyện phòng thép của vợ chồng tốt nhất là không nên kể lung tung. Các tường thấy Diệp Nhất ấp úng khó xử Cũng không hỏi tận gốc dễ nữa Sửa lại dáng đứng chuẩn bị đẩy xe Chuẩn bị đi tuần sau phòng bệnh Trước khi đi còn quay đầu lại cười hì hì Diệp Nhất đợi tôi cưới xong Chúng ta lại giao lưu học khỏi Diệp Nhất bực bội lườm cô ấy Hào sắc Nếu mùi ngon ngọt rơi mà Cát tường tặng cho Diệp Nhất một cái mi xó, liền đẩy xe đi, để Diệp Nhất ngồi lại một mình trong phòng trực. Nhìn chung quanh không có ai, Diệp Nhất lại rút quyển chăm sóc sức khỏe y tế trong ngăn kéo ra, đọc giết thời gian. Nhưng sách còn chưa lật được mấy trang, một y tá khoa mổ từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một hồ sơ bệnh án vội vàng đưa cho cô. Đây là bệnh nhân chuyển từ bệnh viện hiệp hòa đến, trong này có ghi rõ bệnh sử cụ thể. Vô dĩ ca này do trưởng khoa Vương cầm ra mồi chính, nhưng lịch mổ của bác sĩ Vương đã xài đặc nên chuyển qua cho bác sĩ Tống. Cô đi photo đưa cho bác sĩ đi. Diệp Nhất cầm lấy hồ sơ gật đầu, tuy vậy cô hơi bất ngờ, y tá khoa mổ, sau lại bảo cô đưa cho Tống An mà không tự mình đưa. Còn đang suy nghĩ, y tá kia đột nhiên cúi đầu, má hơi đỏ mím môi nói. À y tá Diệp, chúc mừng cô. Hứng? Thật thảm mộ, cô có thể lấy được một người chồng như bác sĩ Tống." Cô ta cười, gắng lại lấy lại tinh thần miễn cưỡng, "Vậy tôi đi trước đây." Diệp Nhất không hiểu giờ khắc giờ cười với lời chúc mừng đó, chẳng lẽ cô dữ dằn lắm hay sao mà các cô y tá khác không ai dám đến gần Tống An. Lúc Diệp Nhất tới phòng khám của Tống An, cô không biết nói gì, lần đầu tiên cô đến phòng khám của anh, vì biết anh ưa sạch sẽ, nhưng sau khi vào phòng khám, cô dám khẳng định anh thuộc kiểu chồng hiền lương Phòng khám của anh bố trí đúng kiểu cô thường thấy, cực kỳ chỉnh tế ngăn nắp, từng trồng hồ sơ xếp cũng theo quy cách thường ngày. Lúc này, Tổng An đang viết lia lia, không ngẩn đầu lên hỏi, sao em rảnh mà đến đây? Diệp nhất đi tới ngồi vào cái ghế trống đối diện anh, hai tay cầm hồ sơ đưa cho anh, anh chỉ liếc qua cao mày. Không phải anh đã trả lại rồi sao, ca mổ này không nhận. Nếu Diệp nhất không nhớ lầm thì vấn đề chuyển sao này là do trưởng khoa vương Hơn nữa, cô y tá khoa mổ xinh đẹp kia còn căn dặn cô, sao lại thành ca mổ do Tống An chuyển đi chứ? Hơn nữa, cẩn thận quan sát thì sắc mặt Tống An rất khó coi. Diệp Nhất khó hiểu, rõ ràng cô không làm gì, sao không khí kỳ lạ như vậy? Lúc này một y tá bước vào, thấy y tá Diệp, bà tổng Tương Lai đang ngồi, có phần ngượng ngùng. Diệp Nhất liếc mắt không nói, tổng An nhìn cô y tá đứng ở cửa trần chừ không vào. Sao vậy? Y tà kia bước vào cười cười với Diệp Nhất Lại nói với Tổng An Bệnh nhân phòng rơi 13 nói muốn gặp bác sĩ Tổng An nhíu mày Đôi mày nhíu lại Có vẻ không muốn đi Diệp Nhất hơi buồn bực Với tinh thần yêu nghề của Tổng An Sao lại từ chối yêu cầu của bệnh nhân chứ Không ngờ Tổng An lập tức cho Diệp Nhất đáp án Đi thôi đi cùng anh Diệp Nhất ngẩn ra Không hiểu gì cả nhìn anh Xong nét mặt Tổng An quá mức bình tĩnh Không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh Sau khi Diệp Nhất dầu dĩ đi theo Tổng An tới nơi, cuối cùng cô cũng biết vì sao anh như vậy. Trên dưỡng bệnh cao cấp, mặt Lâm Nhược Hàm tái nhợt, đầu tác thưa thớt, càng lộ rõ tình trạng bệnh. Cô ta nhìn họ vô hồn, cười như không cười. Tới rồi. Diệp Nhất sửng sốt, nhìn Tổng An. Ông Thư tuyên giáp. Anh trai Tống, mạng này của em giao cho anh đó. Tổng An cười khẽ. Tế bào ông Thư chưa phá tán, mổ sẽ tốt thôi. Lâm Nhược Hàm gạt đầu, đưa mắt nhìn Diệp nhất Nghe nói chị Diệp làm y tá ở bệnh viện này, sau này phải làm phiên chị rồi. Diệp Nhất cứ ngơ ngác mãi, cô không sao tưởng tượng được cô gái ngang ngược ngày xưa sẽ có ngày bệnh tật nằm trước mặt mình thế này. Giọng nói như gió thoảng, dường như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào. Có vẻ như Lâm Nhược Hàm cũng hiểu cảm giác của Diệp Nhất, cô ta nhìn đi chỗ khác, ánh mắt tha xăm, không biết là nhìn về nơi đâu. Sau đó Tổng An giải thích, lúc cô ta vừa chuyển viện đến, ca mổ của cô ta do anh tiếp nhận. Chỉ là lúc thầy anh, cô ta không đồng ý cho anh mổ. Trong lòng anh cũng có ấy náy, bè nhờ trưởng khoa vương làm, không ngờ chuyển tới chuyển lui, cuối cùng vẫn do anh phụ trách. Có lẽ Lâm Nhược Hàm cũng biết chuyện này, lại thêm áp lực tâm lý, nên thả lỏng hơn nhiều. Vài ngày trước ca mổ của Lâm Nhược Hàm, mọi chuyện đều do Diệp Nhất sắp xếp. Mới đầu Lâm Nhược Hàm không thèm nói tiếng nào, mặc Diệp Nhất lo liệu, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn Diệp Nhất chằm chằm. cô ráng sức xem như không có gì, làm hết bổn phận của mình. Mãi đến tối trước ngày diễn ra ca mổ, Diệp Nhất và Tống An cùng trực đêm. Cô rút kim sùng cô ta, Lâm Nhược Hàm nói. Chị đúng là cô gái khiến người ta hâm mộ. Diệp Nhất ngẩn lên nhìn cô ta, Lâm Nhược Hàm ngước mắt, nhìn trăng tròn chiếu sáng trong đêm. Lần đầu tiên gặp anh Tống là ở sân bay, anh ấy theo ba đến đón tôi và mẹ. Từ xa, tôi nhìn thấy cậu con trai. Mắt to, rất đẹp, liếc mắt một cái, sửa như tim tôi tan chảy. Tôi không tin, vừa gặp đã yêu, càng tự cho mình tài giỏi, đã gặp hơn cái ít người đẹp trai. Nhưng chỉ một cái liếc mắt ngày ấy, tôi liền bị mê hoặc. Diệp nhất không biết nói sao, cô không nghĩ có ngày lại được nghe chuyện xưa của Lâm Nhờ Khàm. Đáng tiếc, lại có cái gì mà thanh mai trúc mã, còn là một cô gái chẳng có gì, không điểm nào bằng tôi nữa. Lâm Nhờ Khàm nhìn Diệp nhất, không phải chế diễu mà cười khổ. Chẳng những vậy, lại là một cô gái ngốc ngách. Lâm Nhược Hàm đột ngột ngẩn đầu lên, nhìn cho nhà chằm chằm, nhưng từ khóe mắt cô ta, một giọt nước mắt lăn xuống nước nở. Mỗi lần cô thân thiết với bạn nam khác, cô biết anh trai khổ sở thế nào không? Bản thân cô lại kiêu ngạo, kiểu gì cũng không chịu bộc lổ ra. Cuối cùng, Lâm Nhược Hàm cười dĩa cợt. Cô đến nhà hòa tấn học bài, tên ngốc ấy đi theo sau cô, chỉ vì muộn quá sợ cô gặp chuyện, mà tôi chỉ biết theo sau nhìn tên ngốc ấy hèn mọn bảo vệ. Cáo điều, anh Tống quản nhân là anh Tống, giữa trưa ngày hôm sau, chặn đường Hoa Tấn đánh một trận, tôi cho là để bõ tức, ai dè anh ấy lại nói với Hoa Tấn, sau này phải dẫn chị về, không được ở lại quá khuya, cho dù tối cũng phải đưa chị về an toàn. Thế đấy, người đó có ý gì đây? Lâm Nhược Hàm nhếch môi cười nhưng mắt lại đầy nước. Anh ấy bảo vệ chị thế đấy. Lâm Nhược Hàm ngừng một chút cười cười tự giễu. Tôi cho rằng chỉ cần tôi quật cường như chị, chọc tức anh ấy là được. Nhưng tôi quá xem trọng mình rồi, bất kể tôi ngang ngạnh thế nào, anh ấy đều bình thản nói không sao. Chỉ có Diệp Nhất mới khiến anh ấy đổi sắc. Những cô gái khác trong mắt anh là cái gì chứ? Ánh mắt anh ấy chỉ đặt trên người Diệp Nhất, bảo vệ chị thật kỹ càng. Rốt cuộc, Lâm Nhược Hàm cũng quay sang nhìn Diệp Nhất. Ngay cả ngày sinh nhật của tôi, tôi nghĩ mình có thể dẫn dắt anh ấy sẽ chú ý đến tôi một chút. Kết quả? Mặt Lâm Nhược Hàm dám nhất cho tàn, không nói nữa. Ngực Diệp Nhất nặng trĩu, hoảng hốt tất cả đều trầm mặc. Chị nói, nếu tôi quen anh sớm trước, chị là cái thá gì chứ? Cô định nói gì thì cứ nói thẳng đi." Lâm Nhật Hàm gay giử, Diệp Nhất bắt đầu muốn dứt khoát. Lâm Nhật Hàm nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Nghe nói hai người sắp kết hôn, Chúc mừng thôi." Diệp Nhất dùng mình, Lâm Nhật Hàm quăng trái banh vải trong tay, thản nhiên nằm ngửa trên giường cười cười. Anh Tống nói, "Nếu quen tôi trước, chị vẫn là chị, vẫn là bà xã mà anh ấy muốn." Anh ấy cần chị, hoàn toàn không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì thanh mai trúc mã. Chỉ có một lý do, anh ấy không tìm ra được một Diệp Nhất thứ hai, cô gái trong tim anh ấy. Câu đó thật sự là Tống An nói sao? Trong hẳn tượng của Diệp Nhất, Tống An đâu phải người biết ăn nói lãng mạn như vậy. Lâm Nhược Hàm bật cười. Quả nhiên là thế. Vẫn là chị hiểu anh Tống Nhất, nguyên văn câu của anh ấy là Diệp Nhất sinh ra để làm vợ Tống An. Quả nhiên, vẫn là cái tên tự cho là nhất. Diệp Nhất đen mặt lại nhìn Lâm Nhược Hàm, cứ cảm thấy kỳ quạc. Sao Lâm Nhược Hàm lại tốt bụng nói với cô nhiều như vậy? Lâm Nhược Hàm nhận thấy ánh mắt tò hỏi của cô, nhẹ nhàng đáp. Biểu hiện của chị mấy ngày nay khiến tôi hiểu ra rất nhiều. Chuyện năm đó, ai cũng không muốn nó xảy ra. Chẳng những tôi là người bị hại, chị và anh Tông cũng thế. Chẳng qua trùng hợp, hai người đều có tình cảm với nhau, thuận nước đầy thuyền mà thôi. Tôi cứ mãi canh cánh trong lòng, mà tinh thần bị đả kích nghiêm trọng Tôi luôn khó chịu với chị, cư xử chẳng ra sao. Vốn mấy chuyện lặt vặt đó không cần phải do chị làm, chị cũng gánh hết. Quả thật, chị chăm sóc tôi từng ly từng tí, khiến tôi không có mặt mũi nào mà đi so đo nhiều như vậy nữa. Diệp Nhất cười cười. Xóa tan hiểm khích rồi sao? Không có, tôi vẫn chưa làm được. Lâm Nhược Hàn thở dài. Hôm nay nói nhiều như vậy, xem như bồi thường cho chị đi. cậu không biết còn sống đi ra ngoài được không? Bệnh của cô không nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi tự biết mà. Diệp Nhất cũng không tiện nói thêm là y tá cô không thể ngồi ở phòng bệnh mãi bèn cười cười ra khỏi phòng Lâm Nhật Hàm nhìn cô đi mặt tức thì trắng bệnh đau đến đổ mồ hôi lạnh bệnh này cũng chỉ có bản thân biết Trước hết một đêm tới giờ giao ca Diệp Nhất ra khỏi bệnh viện thấy số xe 5 con số 8 cô mở cửa vào chỉ thấy Tổng An đang hút thuốc cô rút điếu thuốc nơi miệng anh ra sau này đừng hút nữa tự sát từ từ đấy cài không được Tổng An cười khẽ nhờ má cô, khởi động xe chuẩn bị lái, Diệp Nhất lại tùm lấy tay anh. Cai thuốc đi mà. Tổng An nhớ mày, tỏ ý cô quản quá nhiều. Bởi vì em ở cạnh anh rồi. Tổng An không nói, lặng lẽ nhìn cô mấy phút sau đó lái xe về nhà. Vừa dừng xe trong bãi động xe, Tổng An không để Diệp Nhất kịp trở tay, bổ nhào qua ghi lấy cô màu hôn, hết sức hung hăng. Diệp Nhất nhảy dựng lên, u ơ mấy tiếng, liền bị nụ hôn nồng cháy của anh bít mất. Sức bùng nổ của cầm thú vĩnh viễn vượt xa người thường, Tổng An chính là đại diện điển hình cho cầm thú. Trên xe, anh chẳng để ý gì muốn trình diễn chuyện cầm thú, may mà Diệp Nhất giữ vững lý trí, khó khăn lắm mới thở được nói về anh. Không được ở đây, anh thấy được. 5 giờ sáng, phương đông còn tối âm, chính là thời gian tuyệt diệu để làm chuyện xấu, nhất là chuyện mà cầm thú ưa làm. Đại khái diệp nhất không nghĩ sẽ gặp lại mẹ Lâm Nhược Hàm lần nữa. Người phụ nữ này vốn dĩ rất riêng rúa, cho dù tuổi đã hơn 50 vẫn còn theo trào lưu Ngày vẫu thuật, bà ta mặc một bộ đồ vải ni lông bó sát người, bên ngoài khoác áo cáo lông cáo màu trắng. Rất có răng dấp của một phu nhân quý phái. Judy khoác cánh tay bà ta, hai người từ hành lang đi lại, khi thế lẫm liệt oai phong. Nhược Hàm, cậu đừng sợ nhé. Judy tới cạnh giường Lâm Nhược Hàm, lộ vẻ lo lắng, nhưng lại ra sức an ủi. Lâm Nhược Hàm nét cánh tay ăn cẩn của Su đi, đưa mắt nhìn mẹ Lâm. Mẹ! Bảo con đừng đến thành phố B, cái chỗ này không may mắn, lại gặp phải xui xẻo Bà Lâm rất tức tối. Bông quơ liếc Diệp Nhất, ánh mắt chán ghét cùng cực. Diệp Nhất làm như không thấy ánh mắt ác ý của bà ấy, chỉ nói về Lâm Nhược Hàm. Phẫu thuật lúc 10 rưỡi, sớm trước nửa giờ. Lâm Nhược Hàm gật đầu, bà Lâm chen vào. Bác sĩ chính là ai? Có lai lịch thế nào? Lâm Nhược Hàm hơi bất lực. Mẹ Diệp nhất đáp Tống An Dường như bà Lâm rất bất ngờ Quay đầu nhìn Lâm Nhược Hàm Bộ dạng hận không thể mài sắt thành kim Con chẳng lại còn chưa dạy dỗ đủ sao Chẳng lại còn muốn mất mặt lần nữa à Mẹ anh ấy là bác sĩ coi là bệnh nhân chỉ thế thôi Đột nhiên Lâm Nhược Hàm mệt mỏi biết chán Ánh mắt lộ vẻ bất lực Lúc này những y tá khoa mổ khác bước vào Xem ra bắt đầu chuẩn bị mổ rồi những người còn lại bị mời ra ngoài chờ, Diệp Nhất định đi, bà Lâm đột nhiên lên tiếng. Ba mẹ cô khỏe chứ? Cậu không rõ là hỏi khách sáo hay là có dụng ý khác, Diệp Nhất lấy thân phận hậu bối đáp. Mẹ tôi đã qua đời 6 năm trước rồi, ba tôi giờ rất khỏe. Mẹ cô chết rồi à? Ba cô được thả rồi sao? Diệp Nhất hơi sững sốt, sao bà Lâm biết ba cô bị đi tù? Cô gật đầu, còn chưa kịp hỏi thêm Lâm nhược hàm đã bị đẩy ra Sự chú ý của bà Lâm cũng rời đi Diệp nhất thừa dịp này lặng lẽ đi về Cô trở lại vị trí làm việc Chờ tan tầm Cát tường đến giao ca cho cô cũng đã thay đồ Mặc đội y tá ra ngồi xuống cạnh cô Ba ngày nữa làm cô dâu rồi Có căng thẳng không? Căng thẳng gì cũng qua rồi nó cũng phải, kết hôn cũng hơn hai tháng rồi Nhật độ đều hại hết Cát tường sán lại gần tám chuyện Vừa nãy, tôi nghe một y tá trong phòng thay đồ nói bác sĩ ngôn sắp về nước rồi. Diệp nhất ngạc nhiên nhìn cát tường. Mới có 3 tháng thôi, học xong rồi sao? Tớ nghĩ nhất định là về dự lễ cưới của cậu. Sư Huynh không nói với tớ. Diệp nhất có phần không yên tâm. Hình như dạo này cô hơi thấy sắc quên nghĩa, không đọc tin nhắn hoặc kiểm tra hòm thư. Đúng như cát tưởng nói, Diệp nhất trở về mở máy tính lên xem. Trong hộp thư có mấy bức thư chưa đọc đều là của Sư Huynh. Nội dung đa số là hỏi thăm sức khỏe và tình hình gần đây. Bước mới nhất nói cho Diệp Nhất biết anh trở về làm thủ tục di dân. Ba của Ngôn Hoành là nhân viên ngoại giao, rất nhiều việc đều hợp logic. Diệp Nhất cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy quá đột ngột. Nói đi là đi sao? Cô bèn viết cho sư huynh một bức thư, gửi xong Diệp Nhất cũng không nghĩ nhiều, chui thẳng vào chăn chờ Tống An về. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của cô reo lên, Diệp Nhất mơ màng, muốn mở mắt, nhưng không cách nào hẻ ra được. Mò loạn trên đầu giường, lại nghe thấy giọng nói thoải mái của người đàn ông bên cạnh. Alo? Phải, tôi qua cô ấy bền quá. Được, bye bye. Diệp Nhất ngẩn đầu nhìn Tổng An đã tắm rửa sạch sẽ, cả người khoan khoái. Ai gọi vậy? Ngôn hoành. Tổng An đưa quần áo cho cô, Diệp Nhất che chăn, bờ vai trắng nõn lộ xa, mặt mày hồng hào, cô ho khẽ. Sao anh không để em nghe? Thấy em còn ngủ. Gì chứ, lúc đó rõ ràng cô đã híp mắt nhìn anh mà Tùng An còn nhìn cô cả buổi, chẳng lẽ có người mở mắt ngủ sao? Cô giật lấy điện thoại ấn số của Sư huynh, đầu bên kia vang lên giọng nói ngờ vực. Alo, Sư huynh, về nước rồi ạ? vừa xuống máy bay sáng nay, có điều hình như quấy rầy ngủ của em rồi. Giọng nói ôn hòa mềm dịu như nước. Đầu này Diệp Nhất cười thẹn thùng hơi mắc cỡ. Không có đâu, tại em ngươi nằm lì trên giường thôi. Hôm nay có đi làm không? Ơ. Diệp Nhất đột nhiên mơ hồ, không nhớ được rốt cuộc mình có đi làm không, lại thấy Tổng An ngồi trên giường nhìn mình không vui. Cô trai ống nghe, khẽ hỏi Tổng An. Anh xin nghỉ chưa? Xin rồi. Tổng An bực mình. Diệp Nhất nói vào điện thoại. Hôm nay không đi làm, có điều định cung Tống... Cô chưa nói xong liền cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tống An vội vàng nuốt xuống mấy từ Tống An sắp ra khỏi miệng hơi ấm ức sửa lại cùng ông xã về kết hôn đầu kia trầm mặt hồi lâu lúc nào kết hôn hai ngày nữa bữa nguyênán đấy Anh về đúng lúc thật nhất định sẽ tham dự giọng nói bên kia hơi xấu khổ tận hồn vui vẻ Cả ơn anh sử như của nói chuyện trở nên cứng nhắc ngắt điện thoại cũng không rõ là cảm giác gì à Tổng an ngồi bên cạnh hình như cảm thấy không khí hơi lạ lùng sắc mặt dãn ra so đầu Diệp Nhất đi tắm đi hôm nay đi thành phố A đón các ba dạ hai người về đến thành phố A mạnh ai về nhà nấy Diệp Nhất vừa mở cửa ra liền bất ngờ cô không tưởng tượng được trong nhà có khách lại càng không ngờ người đó là Ngôn Hoành Sư Huynh không hề quen biết gì với ba cô ông Diệp thấy Diệp Nhất về nói với Ngôn Hoành đang ngồi trên sofa vừa nhắc đã thấy con bé này liền về Ngôn Hoành mỉm cười nhìn Diệp Nhất đang kinh ngạc, cô bước lên cười khẽ. Sư Huynh, sao anh lại đến đây? Hôm nay anh cũng không đi làm, sảnh rỗi không có việc gì chạy tới đây thăm bạn. Bạn á? Diệp Nhất ngạc nhiên nhìn ba, thấy ông ủy khuất nói. Ba vô tội, Sư Huynh con đem quà đến. Diệp Nhất giật mình nhìn qua, Ngôn Hoành cười ấm áp. Không lẽ anh không nên đến à? Chịu thôi, hôm nay em bận mà. Nói đến cuối giọng có vẻ ấm ức, Diệp Nhất khóc sở mếu sở. Ông Diệp không quấy rầy họ nói chuyện, kiêm chuồn qua nhà ông Tầm. Lúc trong phòng chỉ có hai người, Ngôn Hoảnh hỏi: lễ tôi chưa có đâu?" Tầm hắn nói ở thành phố B làm khá lớn, kỳ thật em thấy rất ra. "Hôn lễ làm to mới tốt, để ai cũng biết hết. Nếu có gì ngoài ý muốn, không thể đòi ly hôn là ly hôn được." Ngôn Hoảnh chọc, nháy mắt với Diệp Nhất, Diệp Nhất ngẩn ra, kế đó bật cười, "Chuyện tương lai cô cũng không biết có gì ngoài ý muốn không nữa." Đột nhiên Ngôn Hoành cảm khái Tiểu sư Muội Thời gian trôi qua nhanh thật Nhớ năm đó lần đầu tiên gặp em Em còn ngây thơ như vậy Hôm nay đã sắp gả cho người ta rồi Ngôn Hoành nhấc tay lên Theo thói quen xoa đầu Diệp nhất Không rẻ lại bị Tống An vừa bước vào bắt gặp Có điều lần này Anh không có vẻ lạnh băng như ban sáng nữa Ngược lại mặt mày hòa nhã đi vào Ngay ngang ngồi xuống cạnh Diệp nhất Ôm cô, nói với Ngôn Hoành Bạn sĩ Ngôn, học ở nước ngoài sao rồi Nhờ ơn cậu có triển vọng. Ngôn Hoành vẫn nói năng hoa nhã như cũ, mỉm cười, hiển nhiên không ai vừa mắt đối phương, ngoài mặt không nói nhưng nghe giọng điệu là biết, Ngôn Hoành cũng thức thời, ông chủ không hoan nghênh vị khách là anh, anh ngồi lì ở đây làm gì, tất nhiên là kiếm cớ chào từ biệt. Sư huynh, sao đi sớm vậy? Diệp Nhất không biết, hai người ngoài mặt thì hòa bình, trong bụng lại ngầm ngầm bài xích nhau, còn cho rằng hết sức thân thiết. Tôi tiện anh Tổng An lúc này hết sức nhiệt tình bước lên chán trước mặt Diệp Nhất cười cười với Ngôn Hoành Ngôn Hoành nhách miệng cười nói với Diệp Nhất Tiểu sư muội anh đi đây rồi nhìn Tổng An chằm chằm vậy làm phiền cậu, không có gì Cái gọi là tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên Tổng An rất tin tưởng câu này đưa Ngôn Hoành xuống lầu đột nhiên Ngôn Hoành nói chúng ta tới chỗ nào đó uống trà nói chuyện chút Tổng An nhíu mày không đồng ý cưới người ta vào cửa tới nơi rồi còn lo cái gì nữa Ngôn Hoành cười như không cười, có ý châm chọc Lúc này Tống An mới gật đầu trả đũa lại Chỉ sợ có người phá ngang Yên tâm, cả đời này tôi cũng không có khả năng Thình lình, giọng Ngôn Hoành hơi xót xa Khiến người ta khó mà đoán được Vừa bất lực vừa tiếc nuối Tống An bị tâm tình của anh làm cho thẳng thốt Hai người tìm một quán trà ngồi xuống Mới đầu đều im lặng Uống mấy chén trà, miệng không còn khô nữa Không nói thì không ổn Ngôn Hoành chủ động mở miệng trước Cậu biết tôi gặp Diệp Nhất lần đầu tiên ở đâu không Diệp Nhất có nói Lúc đón sinh viên mới anh đón cô ấy Thật ra không phải Ngôn Hoành hơi cười Là ở bệnh viện Tổng an sững sờ Ánh mắt không che giấu được kinh ngạc Thông minh như anh Đương nhiên biết cô đến bệnh viện làm gì Lúc đó tôi có một bạn học thực tập ở khoa sản nhiều tôi đem đồ qua Tôi mới tới khoa sản Một nữ sinh tay sách nách mang hành lý Nhìn không giống như đi du lịch mà đi dọn nhà Cô bé ngồi trên dạy ghế trước hành lang khoa sản, tay cầm một tờ giấy, ánh mắt đầy bất an hoảng sợ, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Muốn phát điên, lo lắng hãi hùng. Tông An không nói nên lời. Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô bé này bị bệnh gì khó nói. Kết quả một y tá từ phòng nạo thai bước ra kêu cô ấy vào, tôi mới biết chẳng có gì. Ngôn hoành cười bất lực. Chuyện vốn là như vậy, chẳng có gì, chỉ là chuyện kế tiếp quá bất ngờ. Ánh mắt Tống An nhấp nháy, thậm chí hơi căng thẳng. Chuyện Diệp Nhất từng mang thai, cô không muốn nói, anh cũng không đi chọc vào lỗ thủng ấy, chỉ biết đơn giản là cô từng mang thai, nhưng đứa nhỏ không có. Đương nhiên là nghĩ đến phá thai rồi. Diệp Nhất theo y tá vào, nhưng chưa tới nửa phút đã xông ra, sách đống hành lý vội vội vàng vàng bỏ đi. Tống An sừng sốt, anh hiểu rồi, lần ấy Diệp Nhất thay đổi ý định giữa chừng. Ngôn hoành nói tiếp, càng khiến Tống An đau xót. Con của diệp nhất Là sảy tự nhiên Tổng An ngây ngốc cười khổ nhìn ngôn hoành Lúc huấn luyện quân sự cho sinh viên mới Cô ấy cứ xin nghỉ Sĩ quan huấn luyện bực lên Phạt cô ấy chạy quanh thao trường mười mấy vòng Cũng vì mười mấy vòng ấy mà đứa bé mất Cô ấy là cô gái kiên cường Tự mình giải quyết chuyện sinh non Sau đó huấn luyện bình thường Không ngờ sinh non không xử lý sạch sẽ Cuối cùng không thể không đi nạo tử cung Chuyện đó cô ấy nói với anh sao Giọng tổng An khàn khàn, anh chưa từng biết Diệp Nhất không hề muốn bỏ con, càng không ngờ đứa bé ấy lại mang đến phiền phức cho cô như vậy. Không, là bạn tôi, lúc đó thực tập ở khoa sản nói cho tôi biết. Ngôn hoành còn nhớ người bạn nhiều chuyện của anh khi nhắc tới Diệp Nhất đã giật mình thế nào, còn nhớ rõ câu nói đó. Mấy ngày trước có một cô bé tới nạo tử cung, cậu không thể tưởng tượng được đâu, vì chạy bộ mà sinh non còn tự mình giải quyết. Trời ạ, như thế mà cũng làm được, quá tự tin vào mình mà. Mà anh cũng bị Diệp Nhất làm hoảng sợ Sao cô không biết yêu thương mình như vậy Nạo tử cung Làm tử cung tổn thương rất lớn Tổng an im lặng cuối cùng lãnh đạn nói Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết Ngôn hoành mỉm cười Tận sâu trong đáy lòng có một bí mật không ai biết Lần đầu tiên ngôn hoành nghe đến tên Diệp Nhất Không phải là vào ngày nhập học Mà nhờ một cơ hội ngẫu nhiên Năm đó nghỉ hè Anh về nhà ở thủ đô Ba anh là nhân viên ngoại giao Tháng trước nhận quyết định chuyển đến Mỹ Chức vụ tăng hai bậc Chuyện đang ăn mừng, mẹ Ngôn Hành là người vui nhất bởi vì bà rất sính ngoại. Một tối gì chuyển nhà đến thành phố B trở về, khóc như mưa trước mặt mẹ anh, anh vốn không thích quan tâm chuyện không đâu, thược thời trốn về phòng chơi máy vi tính. Không biết qua bao lâu khát nước, muốn xuống lầu rót ly trà, đi ngang qua phòng khách nghe được một câu. "Chị họ, chị nói rể giúp em chị Tống Chính và tên Diệp Thiên Minh kia đi, một thời gian nữa bọn chúng sẽ tranh cử, em muốn cả hai thân bại danh liệt, thiếu chút nữa thì em mất nhục ham rồi, đó là cuộc sống của em." Nếu không có con yêu tinh Diệp Nhất bám lấy thằng nhãi họ Tống, Nhược Hàm nhà em cũng không ra nông nỗi này. Mỗi lần nhìn vết sẹo trên tay Nhược Hàm, lòng em đau như dao cắt. Còn rành chết tiệt Diệp Nhất kia, không biết bây giờ vui cỡ nào nữa, hại con gái em thành thế này. Mẹ Ngôn Hành an ủi. Chuyện này chị nói anh rể lưu ý một tiếng là được ấy mà. Ngôn Hành đứng ngoài cửa, trong đầu vang lên mấy chữ mấu chốt. Bà anh định trừng trị người khiến gì không vừa mắt, tên là Tống Chính và Diệp Thiên Minh. Còn có một con yêu tinh tên Diệp nhất, chỉ thế mà thôi. Sau đó, ngôn hành cũng bỏ qua chuyện vô tình ngay được kia, anh vẫn là đứa con ngoan trong nhà, nghỉ hè như bình thường. Mãi đến gần hết hè, anh đang xem tivi thì có điện thoại gọi đến, là gì anh? Anh đưa điện thoại cho mẹ cũng đang ngồi xem tivi Tên tổng chứng này không tệ, tìm không ra thói xấu gì, nhưng Diệp Thiên Minh thì có tỷ vết, tham ô 1 tỷ, từ điểm đó có thể mới ra chuyện. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nghiến lợi ác độc, bới càng to càng tốt, hóa ra thằng cha Phúc Đức như thế, chẳng trách dạy được con gái như vậy, nào con ấy. Lần đầu tiên Ngôn Hành thấy gì như thế, trong ấn tượng của anh, dì là người phụ nữ ăn nói phách lối, hơn nữa rất sĩ diện, thỉnh thoảng hơi chuông hoa, nhưng cũng không phải loại người mượn tay báo thù gì đó, chưa từng thấy gì phẫn nộ chửi rủa người khác như thế bao giờ. Hơn nữa, Ngôn Hành luôn nghĩ mẹ anh cũng không phải người ưa lo chuyện bao đồng trong đó nhất định có vấn đề, Ngôn Hành đưa mắt dò hỏi mẹ vừa ngắt điện thoại, ánh mắt mang theo sự tìm tòi lộ vẻ ngạc nhiên. Mẹ Ngôn Hành trời môi, "Gì con tức phát điên rồi, chỉ nhắc tay mà thôi." Ngôn Hành vẫn nghi hoặc nhìn mẹ, "Em họ con bị cưỡng hiếp chỉ vì Diệp Nhất." Cuối cùng anh cũng biết em họ không thân quen với anh, chỉ gặp mặt có mấy lần bị người ta làm nhục, vì Diệp Nhất một con yêu tinh, mẹ vì tình nghĩa chị em, nhờ ba xử lý gia đình con yêu tinh kia. L ấy anh chỉ hờ hưởngng buông một tiếng ổ ánh mắt bình thản hoàn toàn không quan tâm thật sự việc đó anh là người ngoài cuộc một người qua đường xem kịch bình thường đến khi vô tình gặp người anh vẫn cho lại yêu tinh kia di nhất một y tá từ phòng não thai đi ra gọi lớn lúc anh thấy cô bé con nước mắt lương chồng co giống trong một góc bên người tay sách nách mang bao lớn bao nhỏ ngừ đầu lên luồng cuống nhìn xung quanh anh nghĩ đây mà là yêu tinh sao Không giống, không giống chút nào. Dáng vẻ yêu tinh không phải như vậy, trong tưởng tượng của anh, yêu tinh phải có đôi mắt hổ ly, gương mặt tươi cười quyến rũ, ánh mắt hút hồn, bộ dạng lẳng lơ, không giống bộ dạng như con nai con bị thương, lo lắng sợ hãi, tội nghiệp vô cùng trước mắt. Lòng anh không ngừng phủ nhận, tuy vậy, anh biết cái tên Diệp Nhất này rất đặc biệt. Ngôn Hải lúc đó chỉ hơi cảm khái một chút, con gái đến phòng phá thai, cộng thêm dáng vẻ cô chắc hẳn là mang thai ngoài ý muốn. Có lẽ là thiếu niên không biết gì mà mắc sai lầm, giận dỗi bỏ nhà đi, hoặc là sợ ba mẹ mắng mà trốn đi. Trong khi anh lấy tâm lý của người quan sát mà suy đoán, cô bé ấy lại bỏ chạy, ánh mắt hoảng sợ ấy, thoáng hiện sự trân trọng khiến người ta không nắm bắt được, dường như cô không muốn bỏ đứa nhỏ. Anh thẳng thốt, ngạc nhiên bởi cô gái này. Mỗi lần nhớ lại, ngôn hành không khỏi cười khổ. Thật ra Diệp Nhất đúng là tiểu yêu tinh. Cô không có dáng vẻ phong tình ma mị khiến đàn ông dân lên xúc động nguyên thủy nhất, mà là tinh linh cắn xương nuốt cốt, từng chút một xâm nhập vào cốt tùy. Còn anh, không có duyên phận với tiểu tinh linh này. Cô có quá khứ của cô, không có anh trong đó. Anh bảo lỡ những năm tháng tươi đẹp đơn thuần nhất trong đời cô, mà trước người anh lại mang theo máu tanh. Anh biết mình và cô không có duyên nợ. Khi anh nhận được danh sách tân sinh viên do cán sự đưa, trên đó xuất hiện cái tên diệp nhất đến từ thành phố A. tìm anh đập rộn lên, cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân. Tiểu yêu tinh đó, lại có ngày xuất hiện cùng anh. Ngôn hành đứng chờ ở cửa trường học, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, sách một đống đổ đạc lê từng bước tới. Anh cứ thế nhìn cô, đau lòng không nói nên lời. Tiểu yêu tinh hóa ra khiến người ta đau lòng đến thế. Ngôn Hành không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng xong này có thể không liên quan gì nhau, anh lại lừa cô, nói mình là Đồng Hương, xin cô số điện thoại. Anh không biết anh bị làm sao, chỉ biết anh hơi khó chịu, không cách nào dằn xuống mong muốn giải quyết mọi chuyện thay cho cô để cô không phiền não nữa, chỉ mong cô tốt hơn. Ngôn Hành không tin nổi, bề ngoài yếu đuối như thế, đối mặt với việc sinh non cô lại trầm tĩnh như vậy, có lẽ đó là bí mật sâu kín trong lòng cô không muốn người khác biết, cố gắng giữ bình thản. Xong trung quy giấy không gói được lửa Anh biết càng đau lòng hơn. Anh nghĩ vì chuyện đó anh không bỏ sơi cô được. Có lúc anh thường nghĩ vì sao lại đau lòng cho cô như thế. Là vì lần đầu tiên nghe thấy tên cô đã phán cô lại yêu tinh Đến khi gặp mặt lại thấy khác xa so với tưởng tượng. Hay là vì ngày đón tân sinh viên nhìn thấy cô vất vả lê tưởng bước từ đằng xa. Hoặc cũng có thể là khi anh đi tới trước mặt tiện tay nhắc hành lý cô lên bâng quốc hỏi. Em tên gì? Dạ Diệp Nhất, có lẽ vì ba chữ không thể đề cập đó, diệt Nhất, tiểu yêu tinh đó. Anh biết rõ không có khả năng, lớp cái đó không thể bóc ra, cũng tuyên bố rõ ràng, anh và cô tuyệt đối không có khả năng. Một người vốn dĩ là khách xem kịch lại đặt chân vào sâu diễn, kết cục sớm đã định sẵn rồi, nhưng vì sao Diệp Nhất lại hỏi, Sư Huynh, anh thích em sao? Ngôn hành không cách nào trả lời, anh chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến, anh chỉ muốn tốt với cô, vậy là đủ rồi. Anh luôn ép mình không được nghĩ đến, suốt cuộc có thích tiểu yêu tinh không, anh muốn bứt ra, vì thế năm cuối cùng anh chăm sóc cô, nói mình có bạn gái rồi. Có lẽ anh tự lừa mình dối người, anh biết rõ bản thân hơn ai hết, mình Quyến luyến tiểu yêu tinh tới mức nào. Cách biệt vài năm, anh cho là mình đã buông được, mẹ sắp xếp cho anh một cô gái con nhà cán bộ cao cấp, hiền thục nhã nhặn, không tệ. Anh cũng không có yêu cầu gì, luôn luôn hở hững, với chuyện này cũng là gió thoảng mây trôi, chưa có tiểu yêu tinh trong lòng mới khiến anh thoáng thương tiếc. Cô gọi điện thoại cho anh nói cô muốn đến thành phố B. Anh nối tiếp lời cô, anh cũng ở thành phố B. Thật ra anh về quê, có điều quê anh ở thủ đô mà thôi. Thậm chí không có lấy một chút chần chừ anh bay ngay tới thành phố B, sắp xếp sẵn mọi thứ, chờ tiểu yêu tinh của anh. Anh chỉ muốn bù đắp mọi khổ sở trước đây của cô, chỉ thế mà thôi, không có yêu cầu gì. Ngôn hành biết trúc mã tổng an của cô, anh nghĩ suốt cuộc anh cũng có thể xuống đài. Bởi vì cùng là đàn ông, anh nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt phức tạp đó có bao nhiêu thâm tình. Anh nghĩ anh thua không hẳn vì thâm tình Mà thua bởi thời gian Thua bởi ông trời khéo trêu ngươi Anh sẽ không bao giờ thắng thì thua cái gì Vì thế khi bọn họ làm việc chung Anh chỉ đơn giản cười Đến nỗi hiếp mắt lại thành một đường thẳng Ngôn hành cảm thấy Tống An là tên đàn ông nhỏ nhen Anh chỉ đơn giản là su huynh của cô mà thôi Thế mà cậu ta vẫn không yên tâm Tình nguyện bỏ qua cơ hội tốt như thế Chắp tay nhường cho anh Đẩy anh đi thật xa Muốn dĩ danh sách đi Pháp du học điền tên anh ta, học trò đắc ý của giáo sư Chu, nhưng cậu ta lại từ chối, chỉ đích danh anh thay thế. Anh biết chuyện, muốn cười mà cười không nổi, đặc biệt là cảm thấy người sáng suốt như Tổng An, sao lại trẻ con như thế, sốt ruột đuổi tình địch đi. Mặt khác, anh cũng có phần bất lực, chỉ ít cậu ta có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình, còn anh, cái gì cũng không có. Ngôn hành gần như không có ý kiến rời đi, có lẽ là cho mình thời gian giải thoát tốt nhất. Không phải có người nói, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất ư, anh nghĩ mình cũng nên kiểm chứng lời khuyên đó. Ở Pháp, anh học rất nhiều, sinh hoạt cũng rất phong phú, mỗi ngày đều mở hộp thư viết cho cô, kể những chuyện vụn vặt hàng ngày. Dù cô không trả lời, anh vẫn mở hộp thư mỗi tối, sau đó lại viết thư gửi đi, nó đã thành thói quen, thói quen của anh đối với cô. Đến khi mẹ nói nhược hàm bị bệnh. Đúng chứng bệnh thuộc chuyên môn của anh, kêu anh về một chuyến, người nhà vẫn yên tâm hơn. Kỳ thật, anh đã về thành phố B từ lâu, nhưng không nói cho cô biết. Điều trị cho Lâm Nhược Hàm ở bệnh viện Hòa Hiệp mấy ngày, suốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói cho Nhược Hàm biết một số chuyện liên quan đến Diệp Nhất. Nhược Hàm rất thê thảm, nhưng không phải chỉ mình cô ấy là người bị hại. Vì cô ấy có khả năng cả đời Diệp Nhất không thể có con, nhà tan cửa nát. Còn Tổng An mấy năm nay cũng chẳng khá hơn, cần gì tiếp tục hận thù chứ. Nhược hàm không nói gì chỉ bảo anh Giúp em làm thủ tục chuyển viện Em muốn đến bệnh viện số 3 Nằm ở khoa của Tống An Ngôn hành mỉm cười gật đầu Tiểu yêu tinh kia chắc hẳn tốt đẹp rồi Anh nghĩ có lẽ anh sẽ không về Thành phố B nữa Ở đó không có nhà anh, không có cội nguồn Cái gì cũng không Anh nghĩ anh nên đi một chuyến gặp một người Người đàn ông vì người nhà anh mà chịu khổ Ba của Diệp nhất Diệp Thiên Minh Anh gõ cửa Giây phút nhìn thấy một ông già tinh thần quắc thước ra mở cửa, tâm tình căng thẳng của anh thả lòng đi rất nhiều, có thể nói là vui sướng. Anh nói, mình là sư binh của Diệp nhất, vì sắp ra nước ngoài, nóng lòng tặng quà cưới nên mới đến đây. Sau đó anh và Diệp Thiên Minh nói rất nhiều chuyện. Diệp Thiên Minh là người đàn ông rất khéo miệng. Mỗi lần Diệp Thiên Minh cười với anh, anh cứ cảm thấy ái náy, tảng đá trong lòng không cách nào gỡ bỏ, để anh không thở được. Anh cảm thấy có một số chuyện không cách nào cho qua được cho dù mãi chuộc tội vẫn không vượt qua được chính mình anh chính là người như thế không thể mắc nợ được gặp lại tiểu yêu tinh gương mặt cô sáng ngợi hạnh phúc thấy anh h như rất phấn khởi anh cảm thấy như vậy là tốt rồi cô vui mừng khi gặp anh đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi Tông An vẫn bộ dạng cũ không cho phép anh dây dưa bảo bối của cậu ta anh cũng biết điều thế là cáo tử ra về Ít nhất mục đích của anh đã đạt được, có thể yên tâm đi rồi, mặc dù thi thoảng cảm thấy chịu lòng, khó chịu một hồi. Anh biết Tổng An rất tốt với cô, nhưng anh nghĩ hai người sống chung thì nên để người kia biết mình từng khổ vì đối phương ra sao. Trước đây Diệp Nhất khổ thế nào, Tổng An có quyền biết chân tướng. Song với tính cách của Diệp Nhất nhất định sẽ không nói ra, coi như anh nhiều chuyện một lần. Lần này chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Anh không nói toàn bộ sự thật, anh sợ nếu biết chân tướng, tiểu yêu tinh của anh sẽ không đếm xỉa đến anh nữa. Hiện giờ anh chỉ muốn, tiểu yêu tinh nhìn thấy anh sẽ cười, vậy là được. Vì thế, anh muốn vùi bí mật này vào tận đáy đại Tây Dương, vĩnh viễn không ai biết. Diệp Nhất vẫn là tiểu yêu tinh, là sư muội của anh, còn anh, đời này là sư huynh của cô ấy. Tổng An hết sức đau lòng cho Diệp Nhất. Về đến nhà, anh thấy ông Diệp và Diệp Nhất đang nói chuyện, khuôn mặt mỉm cười sáng lạng lạ thường. Tổng An không khỏi cười theo, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuy đã sớm xác định trong lòng, nhưng lúc này anh biết quyết tâm đó đã vững như đá, không thể chuyển rời. Anh hít sông một hơi, đi đến trước mặt Diệp nhất, đang vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng chắn trước mặt cô, động tác thân thiết tự nhiên, không hề e dè trước mặt ông Diệp. An thần, sao con xuất quỷ nhập thần như vậy? Tự nhiên từ đằng sau hiện ra. Tổng An đáp, không phải tại ba với vợ con nói chuyện quá vui vẻ, bỏ mặc mình con sao? Anh cố ý nói giỡn, làm ông Diệp cười ha ha. Cái miệng của Tông An vẫn sắc bén như vậy, lại còn nhỏ nhe nữa, nói quanh co bảo ba dành vợ con nữa chứ. Ba, Diệp Nhất nũng nịu, định dùng ánh mắt của trách Tông An. Vừa quay đầu, Tông An nhanh như chớp tặng cô một nụ hôn, sau đó mặt giày nói. Nhận phần thưởng của bà xã rồi nhá. Diệp Nhất đột nhiên vô lực, đối với người mặt giày nào đó cô chịu thua, hoàn toàn không có cách đối phó. Tôi ấy, Tống An kiên trì muốn qua đêm trong phòng Diệp Nhất, nói như lời cầm thú là giường này có mùi của bà xã. Mùi gì? Mùi lửa dục đốt người. Tống An cười tít mắt, đôi mắt khép lại thành sợi chỉ, nhìn đặc biệt giống con hổ đang cười. Diệp Nhất ớn lạnh, cô sớm lãnh đủ kết cục của việc cầm thú người thấy mùi lửa dục đốt người rồi, Đủ biểu hiện hết. Xong tối nay, Tống An chỉ ôm chặt cô. Cô mở mắt nhìn anh, phát hiện Tống An cũng đang nhìn cô chằm chằm, Diệp Nhất hơi bất ngờ. Sao anh chưa ngủ? Không phải em cũng chưa ngủ sao? Lần này Tống An rất ngoan, anh không phát huy tiềm năng làm cầm thú của mình nữa mà mỉm cười ôm cô cảm khái. Diệp Nhất, chỗ này anh từng ở một đêm. Diệp Nhất nghe xong ngẩn người. Tống An ôm cô chặt hơn. Hôm đó thật ra anh nửa tỉnh đùa say nhưng vẫn buông thả bản thân. Diệp Nhất sững sờ trước lời thú nhận của Tống An, cô không thể tin được. Tống An lại đồng ý hành vi quấy rối của cô, còn hết sức phối hợp. Lúc đó, Diệp Nhất, Tống An chớp mắt với cô, bàn tay anh bao tay cô đặt lên ngực mình. Em đặt tay lên ngực anh, luôn miệng kêu nóng. Mặt cô đỏ lên cắn răng. Em biết sau đó thế nào không? Tống An nheo mắt cười tiếp. Em ngốc như thế, đương nhiên là do anh dẫn dắt rồi. Anh? Diệp Nhất ngắc ngứ không nói được gì, chủ yếu là cô biết tình hình sau đó như thế nào. Thì ra không phải cô cưỡng bức anh mà là anh dụ dỗ cô sao. Xin lỗi em, bà xã Đột nhiên, giọng điệu Tổng An quay 180 độ, vùi đầu vào hõm cổ cô, hết sức đau thương. Diệp nhất rầu dĩ không nói được gì, chỉ biết dựa vào lòng anh. Không có gì phải xin lỗi, đáng hay không đáng gì chứ, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Cô luôn bằng lòng bởi vì cô rất thích Tổng An, luôn như thế, chưa từng thay đổi. Giáo đường gần Quảng Trường Văn ở thành phố B đang cử hành một hôn lễ thật lớn. Trong giáo đường chật kín người, cha xứ đứng dưới thánh giá đợi cô dâu xuất hiện. Trước mặt cha sứ, Tổng An mặc lễ phục trắng hợp với dáng người thon dài, lại thêm khuôn mặt tuấn tú, toàn thân mang lại cảm giác vương giả cho người khác. Các y tá bên dưới không khỏi tạc lưỡi khen ngợi, vương tử quả nhiên có khí thế. Về mặt triệu các tường đầy hâm mộ Y như sói đói muốn nuốt luôn cả cha sứ Cha sứ cảm giác được ánh mắt nóng cháy Của Cát tường liếc nhìn một cái Sợ đến nỗi hồn phía lên mây Ánh mắt em nóng bỏng quá rồi đấy Trác tử ngồi bên nhắc nhở Cát tường lườm anh Cảm thấy anh chàng chẳng hiểu phong tình gì cả Biểu hiện của cô như thế Chẳng phải là phát tín hiệu chân thật Đáng tin cậy nhất sao Nói với trác tử cô muốn gì ư Thế mà tên ngu ngốc này còn giả bộ ngốc Tức quá Cửa giáo đường mở ra Trong ánh sáng trói lọi hát ngược Diệp nhất được ba dắt đi chậm rãi vào giáo đường Khoảnh khắc cánh cửa rộng mở Diệp nhất nhìn thấy anh đứng cách cô 50m Trên tấm thảm đỏ Mặt mày rạng rỡ, gương mặt tuần tú vô song Diệp nhất căng thẳng đi về phía anh Ông Diệp khe khe an ủi cô Không sao, đừng căng thẳng Đông người quá Mà con không biết ai cả Cả người nước ngoài cũng có Dư quang nơi khóe mắt Diệp nhất liếc một vòng Không khỏi ngạc nhiên Bạn cũ của ba và chú Tống con ở khắp nơi chạy tới Người nước ngoài chắc là bạn của mẹ Tống An Hai cha con vừa vạn đi ngang qua chỗ ngồi của bà Tống Bà nhìn cô mỉm cười, lúng đồng tiền thoáng hiện ngọt như mật Rốt cuộc cũng đi tới cạnh Tống An Diệp Nhất đứng trước mặt anh, hai má đỏ lên Ông Diệp đặt tay cô vào tay Tống An Sau này con hãy chăm sóc Diệp Nhất nha Dạ bà, Tống An nắm tay cô, thì thần bên tay cô Em là của anh, ai cũng sẽ biết Anh cũng là của em, mọi người đều biết." Diệp Nhất nói, câu này cô nói rất nghiêm túc. Tống An ngớ ra bật cười. Cha xứ nói: "Ta được các con coi trọng, chủ trì hôn lễ cho các con, trách nhiệm của ta không chỉ ở buổi lễ này, sau này bất kể các con có vấn đề gì, ta đều nguyện ý chịu trách nhiệm với các con, hy vọng các con gắn bó cả đời, nếu hôn nhân có rạn nứt, mong các con trước khi đưa ra quyết định to lớn, hãy thương lượng với ta." Để Chúa có cơ hội hiểu rõ, các con sẽ hết sức vui mừng nhận thấy Chúa tác thành đại sự cho các con, mang lại hòa thuận cho gia đình, giúp các con có được cuộc sống mỹ mãn. Tông An và Diệp Nhất cùng gật đầu, cha sứ hài lòng mỉm cười nói tiếp. Hiện tại, chúng ta cũng thế trước mặt Chúa, ta muốn hỏi mỗi người các con một cùng một vấn đề. Đây là một câu hỏi rất dài, nhưng mong các con hãy thành thật trả lời. Sau khi nghe xong mới đáp, chú rể, con có bằng lòng cưới cô dâu làm vợ, theo kinh thánh dạy bảo sống chung với cô ấy, kết thành một thể với cô ấy trước mặt Chúa, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, sống như yêu chính bản thân con. Dù cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn trung thủy với cô ấy cho đến khi từ bỏ thế giới này. Tổng An quay sang nhìn Diệp Nhất chớp mắt với cô, còn bằng lòng. Cha dư tiếp lời, cô dâu còn có bằng lòng gả cho chú rể, cùng chung sống với anh ấy như kinh thánh dạy, kết thành một thể với anh ấy trước mặt Chúa. Yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy Giống như yêu chính bản thân con Dù anh ấy ốm đau hay khỏe mạnh Giàu có hay nghèo hèn Luôn trung thủy với anh ấy Đến khi từ bỏ thế giới này không Con băng long Được rồi, các con chính thức là vợ chồng Trao nhận đi Phu rể đưa nhận cho chú rể Diệp nhất nhìn mà ngạc nhiên không thôi Có cần rêu rao vậy không Mua viên đá to như thế Kim cương mượn ánh sáng là qua cửa sổ trên mái giáo đường Phát ra ánh sáng lấp lánh Làm mắt cô hơi nhói Tổng An cẩn thận nắm tay cô, đeo nhận lên ngón tay vô danh, suốt cuộc anh không cảm thấy ngón tay trống trơn của cô thiếu cái gì nữa. Diệp Nhất cũng đeo nhẫn cho anh, cả giáo đường vỗ tay. Diệp Nhất mượn lúc chiến tranh loạn lạc, níu ao Tổng An hỏi nhỏ, nếu có ngày anh đổi ý thì làm sao đây? Đơn giản mà, Tổng An nói, em cũng đổi ý. Tổng An vén khăn von trên đầu cô, cha sự bối rối vội vàng nói, không được không được, chơi tới lúc vén chăn cha còn chưa nói xong, hai tay Tống An đã đỡ lấy má Diệp Nhất, hôn lên môi cô. Cha xứ lập tức giáp tay, tạo dấu thánh giá trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm, "Lạy Chúa, bọn trẻ không hiểu chuyện, Amen." Bà Tống sánh lại ghé tai Diệp Nhất thì thào, không biết là nói gì mà cô phì cười, Tống An đột nhiên có cảm giác bất an, đưa mắt dò hỏi mẹ. Bà Tống lại làm bộ làm tịch trở về chỗ ngồi xem kịch. Cha xứ thấy hai người tách ra, tiếp tục trình tự hôn lễ. "Chú rể, con có thể hôn cô dâu?" Xong, Diệp Nhất nhảy vọt qua, nhà vào Tống An, hai cánh môi in lên. Trung quanh lặng ngắt, cha xứ lại chắp tay tạo dấu thanh giá trước ngực, vẻ mặt khổ sở Chúa ơi, bọn trẻ vẫn không hiểu chuyện. Amen. Diệp Nhất cười hì nói với Tống An, hóa ra số mệnh của anh đã định sẵn là của em. Bà Tống nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, đột nhiên mỉm cười. Suốt cuộc, con bà cũng tóm được con dâu nuôi từ bé. Nhớ lúc nó đẩy năm chọn đồ. Còn dâu nơi từ bé, năm đó con và Tống An cùng chọn đồ đầy năm, nó cứ tóm lấy con, cứ rụi vào người con mà gào khóc. Có khi, sự việc cứ thế mà lên sàn, số mệnh đã định, Tống An sẽ yêu Diệp Nhất. Gần đây Diệp Nhất buồn bực, chủ yếu là vì cô cảm thấy Tống An không yêu cô nữa. Trực giác của phụ nữ là chuẩn xác nhất, vì thế mà cô rất khó chịu. Sau khi kết hôn, Tống An để cô nghỉ việc, ở nhà làm vợ toàn thời gian, Diệp Nhất vốn dĩ lười biếng vui vẻ đồng ý. Nhưng mới vài tháng Diệp Nhất đã thấy tịch mịch, tuy rằng có cát tường cũng ở nhà làm bà nội trợ bầu bạn, xong cô càng lúc càng cảm thấy Tổng An không còn mãnh liệt với cô nữa. Lúc phụ nữ cảm thấy sợ hãi, trống trải sẽ tìm người thổ lộ. Thế là Diệp Nhất tìm triệu cát tường, gọi điện thoại tới, cát tường đang ăn dưa hấu, miệng ngồm ngoàm hỏi. Alo, qua nói chuyện chơi á, tớ đang ăn dưa hấu mà. Qua đi mà, người ta đang buồn. Được rồi, lát nữa qua nhà cậu. Các tường chạy tới nhà Diệp Nhất, đầu tiên các trái dưa hấu nhỏ trong nhà, ôm lên lầu ngồi trên ghế dựa, vừa ăn vừa nghe Diệp Nhất cào nhào. tôi cảm giác tống an ngoại tình, mặt Diệp Nhất y như cô vợ nhỏ bị tổn thương. Sao nói vậy? Cát tường không dừng lại tiếp tục ăn dưa. Anh ấy không còn mãnh liệt như trước nữa. Diệp Nhất buồn bực. Cát tường khựng lại, ôm dưa nhìn Diệp Nhất lấy làm lạ. Diệp Nhất bị Cát tường nhìn như nhìn quỷ, đến nỗi lông tơ dựng đứng, hắng giọng hỏi lại, nhìn cái gì? Cậu nói mãnh liệt là... Cát tường dài giọng, mập mờ thấy rõ. Diệp nhất đỏ mặt gật đầu. Anh ta làm sao mà không mãnh liệt nữa? Cát tường tiếp tục ăn dưa, há mồm ngạp một miếng lớn. Bây giờ mỗi bận anh ấy chỉ làm một lần. Thiếu điều, cát tường phun hết dưa ra, mặt mày rùm gió nhìn Diệp nhất. Cô cảm thấy Diệp nhất muốn ăn đòn, cái gì mà hào sắc, coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Lúc đầu nhất định là bị bộ dạng của cô lừa gạt. Diệp nhất lập tức bổ sung thêm một câu. Lúc trước mỗi bận làm ít nhất 3 lần Các tưởng hết chỗ nói Anh Tống này hơi bị giỏi đấy Có lẽ là anh Tống bổ dưỡng đa phương diện Khơi màu tiềm năng chôn giấu của Diệp Nhất Vì thế mới ăn nhịp với nhau Vợ chồng trẻ khá hạnh phúc Chỉ vì vậy mà cậu cho là Không nồng nàn nữa Các tưởng cảm thấy thật ra là tại Diệp Nhất Muốn mà không được mới sinh bất mãn Còn nữa Diệp Nhất đập bàn giận dữ Cát Tường kinh hồn Nhìn cô đang tức tối Mỗi lần rõ ràng anh ấy còn muốn nữa nhưng không làm. Vẻ mặt cô như sắp phát điên. Mặt cát tường đổi xong màu đen, miệng sắp rút gân tới nơi. Diệp nhất tiếp tục phẫn nộ bừng bừng. Anh ấy làm người ta giận sôi gan, chắc chắn là có đàn bà bên ngoài nên không còn sức nữa. Có khả năng? Cát tường gật đầu. Diệp nhất nghe cát tường nói vậy tức thì rầu rĩ, nước mắt hoen mi, trực chờ trào ra, vị chua bốc lên đầu. Vừa nghĩ đến chuyện tổng an có người khác là thấy uất ức. Cát tường thấy Diệp Nhất như sắp khóc đến nơi, vội vàng dỗ sành. Nói không chừng tại bận quá. Làm gì có, mấy ngày trước được nghỉ, anh ấy cũng thế. Cát tường làm bộ cẩn thận suy nghĩ. Hiện tượng này bắt đầu có từ lúc nào? Diệp Nhất ấm ức. Tuần trước nữa, vô dĩ đang êm đẹp, trôi nóng lên tựa ăn không vào. Anh ấy còn mua đồ ăn và cho tớ, làm chút thức ăn thay đổi khẩu vị nữa. Bây giờ lại cầm tớ ăn đủ thứ, không cho ăn cay, không cho uống coca, nước có ga. Cát tường cao mày không nói. Diệp Nhất cũng buồn bực, cô thấy mình rất ủi khuất. Khoan nói tới chuyện muốn mà không được, chỉ riêng việc anh thay đổi thái độ với cô, từ một con búp bê xứ nâng niu trong lòng bàn tay, biến thành bã cám, thật sự khiến cô thắt lòng lại. Tay cát tường đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại, đặt bên tay cô nói trõ vào. Bác sĩ Tống, anh nghe hết rồi chứ? Tôi nghĩ vấn đề anh muốn biết nằm ở đó đó. Diệp Nhất thá hốc miệng, chỉ cát tường muốn nghe danh mùa vuốt. Ok, bye bye. Cát tường ngắt điện thoại cười nói Vấn đề của cậu, bác sĩ Tống nói Anh ấy sẽ nhanh chóng giải quyết Bảo cậu cho đến tối Cát tường nhướng mày cười gian Phè mặt hết sức thô bỉ Diệp nhất tức yên, đấm ngực rậm chân nhưng vô dụng Tối nay giải quyết á, tiêu rồi Để tránh chiến tranh Diệp nhất giả bộ ngủ Chập tối đã nằm trên giường đếm cửu Đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa Cô vẫn tỉnh như sáo Diệp nhất hoảng hồn, trùm kín chăn Ra sức giữ vững tinh thần giả bộ ngủ Cô cảm nhận được có người ngồi trên giường nghe được tiếng quần áo sột soạt. Tim cô đập bùm bùm không ngừng. Diệp nhất cảm thấy có người vuốt ve cô đầy yêu thương. Có người ôm cô vào lòng. Không được, phải tiếp tục giả vờ ngủ. Đừng làm bộ nữa. Tim đập y như trong ấy. Tông an ký đầu cô. Diệp nhất đau khổ mở mắt nhìn anh ra vẻ tội nghiệp. Em tính mặc đồ mà ngủ sao? Tông an cười dở miếu dở. Lúc này Diệp nhất mới cúi đầu nhìn Cô cứ mãi lo chuyện giả bổ ngủ Không ngờ ngay cả đồ cũng không thay Diệp nhất xấu hổ cười cười Chuẩn bị xuống giường thay áo ngủ Nghe nói gần đây em rất bất mãn với anh Diệp nhất cười khan Đâu có, em chọc cá tường thôi Thật sao? Tống An nheo đôi mắt dài nhỏ Thành một đường chỉ Y chang con cáo già Thật ra anh cũng muốn làm nữa Rồi sao? Tống An hôn trán Diệp nhất Phải mặt hết cách với cô Đáng tiếc giai đoạn này không được Nội tâm Diệp Nhất kêu gào, vì sao chứ? Em đi đi. Tổng An tiếc nuối buông Diệp Nhất ra hiệu cho cô đi thay áo ngủ. Có điều Diệp Nhất không chịu đi, cô chỉ muốn biết tại sao, tại sao giai đoạn này không thể. Cô không nhúc nhích cúi gầm, thỉnh thoảng lại lén lút ngước lên nhìn trộm Tổng An, còn anh thì chỉ híp mắt nhìn cô. Vì sao không được chứ? Nói xong, cô muốn đập đầu tự tử. Tổng An phỉ cười đưa mắt nhìn cô. Không phải em nghĩ anh ngoại tình sao? Quả thật là anh ngoại tình rồi, phải chăm sóc người ta. Mặt Diệp Nhất cứng nhắc, môi mím chặt, quen thế nào? Cô phải trần tĩnh, tục ngữ có câu 7 năm là ngứa ngáy, mẹ nó, anh ta mới có nửa năm đã chịu không nổi rồi. Quen quà em, Tổng An bay về mặt vô tội, Diệp Nhất trừng mắt, ai? Giật thân với em. Thân thiết với cô, ngoài các tường ra còn ai nữa chứ? Lại liên tưởng đến cảnh. Cát tường và Tổng An thông đồng ăn ý hôm nay, Diệp Nhất càng không thể tự thoát ra được. Cô bị bạn thân cướp chồng sao, cảm giác bị tổn thương nặng nề. Diệp Nhất hung dữ mắng. Chó má! Tổng An làm bộ sửng sốt. Sao em mắng chồng mình là chó chứ? Em hận! Diệp Nhất còn chưa nói hết mấy lời độc địa, Tổng An đã đưa cho cô một tờ giấy. Cô lấy làm lạ, nghi hoặc nhìn Tống An, anh chỉ cười cười, xoay hiệu cho cô xem xong hãy nổi nóng. Đó là một tờ báo cáo, góc trái ghi tên cô Diệp Nhất, mang thai 10 cộng 1 tuần, kết luận mang thai lần hai, hiện tại thai nhi được 10 cộng 1 tuần, vị trí thai nhi gối đầu ở phía trên, cô rững sờ, An than thở, có ai đi mắng chồng và con mình như thế không? Tống An nhéo nhéo má cô, chó mã, vậy em chính là chó mẹ rồi. Diệp Nhất đột nhiên khóc òa lên, ôm ghì lấy Tống An. Ông xã, em có con rồi, Rốt cuộc em cũng có con rồi. Tổng an giờ khóc giờ cười ôm lấy cô. Em cứ như vậy, khẩu vị không tốt, thường hay buồn nôn, ham ngủ, vậy mà không để ý tình trạng của mình. Diệp Nhất rụt xịt mũi. Em đâu có nghĩ nhiều như vậy, em cho là... Cô luôn nghĩ mình phải điều dưỡng rất nhiều năm. Năm đào bác sĩ nói với cô, cô phải bồi bổ lại thêm từ sau khi lăn lên giường với Tổng an, cô vẫn không có. Cô nghĩ... Vài năm, chắc là phải chờ nhiều năm nữa Có khi cả đời, không ngờ Thời gian mang thai Chúng ta phải tiết tế một chút, biết không Đồng an vèo mũi cô Cười như không cười Diệp nhất rưng rưng nước mắt nhìn anh Anh không nói sớm, hai em lo lắng không đâu Anh muốn xem thử đến trường nào Em phát hiện ra, ai dè Em đó, đầu óc chả biết nghĩ đi đâu Lại nghĩ tới cái kia Xem ra chưa dạy em đủ rồi Diệp nhất nghiến răng nghiến lợi Tông An đúng là biết mượn cớ chắc chắn là định chỉnh cô nhất định là thế Hình như tổng An biết diệp nhất nghĩ gì bật cười Tùm lấy eo cô được rồi phu nhân đã bất mãn vì không được như ý như thế chồng em có lý nào lại bỏ mặc chứ lại đây em yêu chúng ta mau thay đồ diệp nhất Trừ Anh không cần Tông An chớp mắt bà xã thỉnh thoảng lăn giường sẽ giúp con phát triển khỏe mạnh Diệp nhất nghi ngờ nhìn Tổng An, phải mặt không tin. Tổng An mỉm cười rất hài hòa, nhìn hết sức chân thành. Diệp nhất nghĩ, sau đó chôn mặt trong lòng anh. Vậy thì đến đi. Để con phát triển khỏe mạnh, cho nên cần phải lăn giường một chút. Diệp nhất nghĩ vậy. Cầm thủ con tuy mới 3 tuổi rưỡi, nhưng đã thử hưởng dung nhan khuynh quốc khuyên thành của ba nhóc. Đa số các bé gái trong trường mẫu giáo đều thích nhóc. Cầm thủ con lại chẳng phát huy tinh thần phụ nữ là xác sửa trừ mẹ như ba nhóc. Đứa nhóc này ai cũng không từ chối Trêu hoa gẹo nguyệt Cô giáo giữ trẻ tố cáo Xô nhà chị đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn Lần trước bé hôn ái ái cùng lớp Nói ngon nói ngọt một đống Làm ai ái tuyên bố không gả cho ai ngoài bé Hôm nay lại ẩm ý với một cô bé khác Chọc cho ai ái nổi trận lôi đình Đánh lộn với cô bé kia Trời ạ loạn hết lên rồi Còn nữa xô nhà chị đặc biệt rất sỏi đếm số Hỏi bé có bao nhiêu bạn gái Bé đếm rất chính xác Nhưng đến lúc phát quả vặt thì lại lấy nhiều nhất Rõ ràng đếm sai mà chết cũng không chịu nhận Con nữa Tóm lại giáo viên mẫu giáo thường xuyên tới nhà mắng vốn Lần nào diệp nhất cũng phải sấu hổ cười ứng phó Sau đó giả bộ tức giận phê bình cầm thú con Quá sức mất mặt Sao con có thể làm như vậy Cầm thú con lý sự Không phải vì tâm hồn tổn thương ra mẹ Mẹ mẹ không biết đàn ông xấu ra Là do trái tim từng thương tổn à Diệp nhất muốn, cầm thú nhỏ nhà cô, động chút là dày vò, lại còn biết nói triết lý từ hồi nào không hay. Con tổn thương gì chứ? Diệp nhất đánh phải dạy dỗ Người phụ nữ can yêu, đi yêu người khác. Cầm thú con rụi mắt đau lòng, hàng mi dài rũ xuống, nhìn không ra biểu cảm trong mắt nhóc. Miệng Diệp nhất co giật, con nít mới bày lớn biết cái gì. Xong cô vẫn bày ra bộ dạng giáo viên hướng dẫn hỏi. Con yêu ai? Một bà dạng áp lực quá lớn, không phải chứ ai chứ, mẹ ngã ngừa mà Diệp Nhất đen như đít nồi bất lực nói mẹ vẫn yêu rôn mà làm gì có, mẹ chốt ngay ngủ với bạn không ngủ với con cầm thú nhỏ ghen tị, hậu quả thật nghiêm trọng, những bé gái khác bị vạ lây, Diệp Nhất cảm khái cô đúng là tội đồ sinh ra một cầm thú, dạy dỗ thành yêu nghiệt cầm thú nhỏ bắt đầu làm loạn mẹ, con đau bụng Diệp nhất chạy vội vào phòng con Thấy nhóc đang lăn lộn trên giường Kéo tay mẹ kêu gào Con đau bụng lắm Mẹ bôi thuốc cho con đi Diệp nhất vừa dỗ vừa hỏi Con đau ở chỗ nào Nhóc nụ nỉu Mẹ cho bụng ta con Cho ngủ với con Không được ngủ chung với ông già kia Nghe đến đây Diệp nhất quay lại Bắt gặp Tổng An đang tựa cửa Nhìn nhóc cầm thú bằng ánh mắt giết người Nhóc nhanh chóng nép sau lưng mẹ lý nhí Mẹ ơi ông già dữ quá Diệp Nhất liền trách Tổng An. Ông xã, anh đừng giữ với con nữa mà. Tổng An lườm nhóc một cái, vẻ mặt đầy bất lực, để xoa dịu, Diệp Nhất hôn gió. Ngủ ngon nhé. Nhóc cẩm thú không chịu thua, níu lấy tay mẹ. Con cũng muốn, con cũng muốn. Diệp Nhất đành hôn một cái lên má nhóc. Nhóc thỏa mãn, đắc ý nhìn Tổng An như muốn chọc tức, nhưng Tổng An tỉnh bơ quay đi. Em ngủ sớm đi nhé. Diệp Nhất đành ôm nhóc ngủ, nhóc hả hê vì hôm nay đã chiếm được mẹ, nhưng không biết rằng Tống An đã có kế hoạch khác. Đến nửa đêm, Diệp Nhất cảm giác mình bị bế đi. Mở mắt ra, cô thấy Tống An đang ôm mình về phòng, ngạc nhiên cô hỏi. Ông xã anh làm gì vậy? Tống An nghiêm mặt. Anh có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện gì cơ? Tống An thản nhiên đáp. Hồi nãy anh nằm mơ, thấy chúng ta đang làm việc, nhưng mơ đến giữa trường thị tỉnh, nên giờ phải về phòng làm tiếp.